Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người nhân kết sức hoàn toàn kiểu Vy nằm im bất động Cho thiên nhiên nghẹt ngã cứ mặc sức mà hành hạ cô Đôi mắt đang nhắm lại Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngồi ấy Khải Khương lại trọt hiện về trong tâm chịu cô Khải Khương là anh đấy ư Kiều Vy buông một câu hỏi yêu ớt xem lẫn mơ mạng Nhưng chàng trai mà cô thương yêu nhất lại chẳng nói lấy một lời nào cả Anh chỉ khẽn là một nụ cười buồn bá rồi lặng lặng bước đi Bỏ lại phía sau một nỗi niềm không ai tỏ Khải Khương, Khải Khương anh đừng đi Vừa rất ý nghĩ, Kiều Vi bất chợt bùng dậy Thì xung quanh cô vẫn là một bùng trời ướt đẫm Không gian lạnh lẽo Như đang muốn vùi dập cô xuống đến tận cùng của sự cô đơn Vừa rồi là ảo giác ư Kiều Vi thầm buông một câu hỏi trong sự ngơ ngác Mà cô không biết rằng phía sau mình lúc này đang có một bóng người Toàn thân Kiều Vi đột nhiên lạnh buốt lên một cách bất thường Rồi một giác quan từ trong thâm tâm chợt bùng dậy Khiến cô phải giật mình quay lại Trước mắt cô lúc này một người con gái toàn thân sũng nước Tóc tai lòa xòa đang đứng im bật động Bóng đêm mù mịt khiến cho Vi phải kinh hãi Vì cô vừa cảm nhận được rằng ánh mắt ấy đang nhìn mình bằng một sự oán trách lạnh như băng Vì chưa kịp định thẳng về người bạn gái đang đứng trước mặt mình Thì một làn gió mạnh từ nơi đâu Chờ thổi đến Nó lật tung mái tóc ướt sũng của người ấy sang một bên ánh chớp phía cuối trời Cũng vừa lé lên một màu đỏ rực Một khuôn mặt thân quen Gần gũi Đã khiến như kiểu vi không khỏi hãi hùng Vì khuôn mặt ấy Chính là của tương giác Kiểu vi không thể giữ được tự chủ Cô ngã về phía sau Ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi sự thất thần Rồi là cô rất nhớ rất thương bạn Nhưng trong hoàn cảnh này Sự xuất hiện của tương giao giống hẹt Như một bức thông điệp Của cái chết đang gửi đến như cô Tương giao, cậu, cậu đi ư Cậu vi run rộng hỏi Nhưng phía ấy chẳng nói gì Mà chỉ quay lưng Bước đi lẫn vào trong bóng đêm lạnh lẽo đến giận người Sao cậu vừa đến Mà đã bụi đi như vậy Cậu vi thầm buông câu hỏi Trong tâm trạng tỉnh ta hoàn toàn Cô đang nhanh chóng lấy lại sự cân bằng cần thiết cho bản thân Phía ấy tương giao lại đang đứng nhìn cô Bằng một ánh mắt buồn bà Một ánh mắt mà Vi cảm thấy nó đang chứa đựng rất nhiều bất an Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Giao muốn mình đi theo cậu ấy ư? Giọng suy nghĩ vừa dứt Kiểu Vi vùng dậy Rồi cô chạy về phía tương dao đang lặng lặng đứng nhìn cô Như đứng ngóng Bầu trời lúc này cũng chỉ còn buông rơi những giọt mưa giả dích Trận dung tố cũng đã qua đi, nó chỉ còn xót lại những dư ảnh trong lòng Kiều Vi về sự xuất hiện của người bạn đã chết của mình. Đôi chân loạn trọn Kiều Vi vẫn đang cố gắng đuổi theo bóng hồn của tương giao. Cô chỉ biết đuổi theo khi mà đầu cô vẫn chưa có được một mục đích rõ ràng. Càng đuổi theo tương giao vì càng cảm thấy những bước chân của mình như đang bị những bước chân gai đó đang kèm theo từng bước. Chốc chốc vì lại quay đầu lại quan sát. Nhưng khắp bốn bẻ vẫn chỉ là một màn đêm đen tối mịt mùng. Lần trong màn đêm đen tối ấy là những múc cây cổ thụ thỉnh thoảng hiện lên, bởi ánh chớp nhập nhoảng, rồi lại bụt tắt. Bội hướng về phía trước, thì thấy bóng hình của tương giao cứ thoát ẩn thoát hiện. Kiểu bị bội tất tả đuổi theo hướng mà tương giao vừa đi qua. Bị cô cảm nhận được rằng, dòng hơi lạnh, tỉ bí đó vẫn còn vương lại. Cái lạnh đó không như băng giá, không lạnh như nước mùa đông. Mà cái lành ấy Nó lạnh như từng hơi thở Của những người không còn tồn tại Kiều vi vẫn mãi đeo đuổi theo bóng hình Của người bạn thân Mà không hề để ý đến cảnh vật xung quanh Đến khi vi chợt nhận ra Thì không khỏi ngỡ ngàng Vì cô thấy mình đang đứng Ở bên bờ hồ phiêu lệ Mưa vừa dứt hẳn Trăng cũng rộng dịch ngoài lên Từng con gió từ giữa mặt hồ Rộng lớn cứ ào ào thổi lại Làm cho Vi không còn cảm nhận được hơi thở của tương giao về lại nữa Xung quanh Cô chỉ thấy ánh trăng xuông bắt đầu nhàn nhạt Nó hiu hắt dọi vào chiếc bóng của cô Trông gầy rạc dưới nền đất ẩm ướt rêu phòng Tương giao cậu ở đâu Tiếng gọi ấy vừa dứt Thì kiểu Vi cũng giật thoát mình Vì cô vừa nhận ra rằng Ánh trăng đang hát lại từ phía sau mình Còn có một chiếc bóng khác đang lồng vào với chiếc bóng của cô Khoảng cách quá gần làm cho bi không dám quay lại, sông lưng lạnh toát. Vì khẽ dụi lên vì một cánh tay đập nhẹ vào vai cô. "Cô gái đừng sợ." Một giọng nói nửa nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net